các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai anh em chào tạm biệt lòng cảnh vũ ngắt điện thoại di động đem xe hướng về phía làn xe anh không về nhà thuận tiện mua rượu quay về lan viên một mình uống rượu giải sầu coi như đêm nay anh say cái gì cũng không phát sinh ngày mai lại là một hào hán đáng giận sở tiểu tinh mà ngay cả gọi điện thoại nhận tội cũng không có hơi quá đáng hôm sau 10 giờ sáng công ty quảng cáo hoàng gia tôi đi ra ngoài một chút ai có việc tìm tôi thì gọi di động cho tôi sở tiểu tinh phải đem trả số lượng khoản dư viết ở trên chi phiếu cho anh dễ tính cả chi biểu cùng nhau bỏ vào túi giấy ra cô phải tự mình đi một chuyến tới tập đoàn tài chính long thị vừa ra đến trước cửa còn chưa có yên lòng nên cô đành dặn dò công nhân viên dạ tiểu phương hơi hờn trả lời sở tiểu tinh phát vách tay sai người rời đi Trinh tiết liệt nữ, cô gái cương trực đi rồi, chúng ta có thể thở xạ hơi rồi. So với giờ tiểu tinh ở công ty quảng cáo lưu lại đã lâu lâu, đại tỷ thâm niên nhất quảng con chuột trên tay tạm ngừng công việc vẽ bản đồ trên máy tính, nhấp một hớp cà phê tự chuẩn bị công việc của mình. Đúng vậy, mệt chết người, trước kia lúc ở tiểu quản cũng không có khắc nghiệt như vậy, không chỉ phải tăng ca đi ra ngoài kiếm khách, còn phải đi hỗ trợ thay chị gái cô ấy bố trí sảnh tiệc cưới. Hiện tại chúng ta ngay cả đồ uống đều phải chính mình mua vào Công ty cũng không có cung ứng trà cùng cà phê Thật làm cho người ta chịu không nổi Một gã nghiệp vụ thâm niên quảng cáo khác cũng bất mãn nói Ai ai, mọi người im lặng đi Công ty quảng cáo đối diện chúng ta hợp lại Tiểu tinh cũng là sợ khách hàng bỏ đi Cô ấy cũng không phải là chưa trả phí tăng ca Hơn nữa mọi người tốt xấu cũng đồng tình cảnh ngộ của cô ấy Cô ấy thật đáng thương Tiểu quản đã chết Cô tuân thủ sống quả Tức là sống quá chồng, thay tiểu quản trông đỡ công ty. Nếu không có sự cố gắng của cô ấy, sợ rằng chúng ta cũng không có chỗ tốt như bây giờ, nên thông cảm cho cô ấy một chút đi. Công nhân phụ trách, chạy in ấn thay sở tiểu tinh lấy lại công đạo. Mọi người cảm thấy lời này thực có đạo lý, không ai dám phủ định sự cố gắng của sở tiểu tinh. Mọi người cuối cùng im lặng, lại thoáng lấy hơi tiếp tục an phận làm việc. Sở tiểu tinh đi ra đến bên ngoài của cửa công ty quảng cáo. Công ty được thiết lập ở lầu 1, bên ngoài chính là đường lớn, rất náo nhiệt, xe của cô ngay tại đó cách bãi đỗ xe không xa. Cô vừa đi, vừa nhìn công ty quảng cáo. Gần đây, phía đối diện có mở một công ty quảng cáo mới. Lấy giá thấp hơn cùng cô tranh đua doanh thu, lấy đi không ít khách hàng, khiến cho công ty của cô doanh thu trượt dốc không ít. Trước mắt tình trạng tài chính của công ty chính là miễn cưỡng chống đỡ. Cô nghĩ tới chính sách lấy giá thấp cùng đối phương cạnh tranh. Nhưng cách này sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương, cả hai bên cùng thiệt, cũng không phải phương pháp tốt. Cô cũng muốn sa thải hai công nhân, giảm bớt chi phí. Nhưng chính là tất cả mọi người đều so với cô thâm niên lâu hơn, từng theo quản trí viễn cùng nhau dốc sức làm việc, cô thật sự không thể thay đổi được những người ấy. Có lẽ cô phải lo lắng nghĩ tới việc chuyển đến khu vực thuận lợi, nhưng địa điểm thích hợp cũng rất khó tìm. Nếu có khách hàng lớn tới cửa thì tốt rồi, cô thiếu khách hàng lớn thực sự đến lúc đó nếu làm ăn không được thực có lỗi với quản trị viên cô vỉn lòng trên cả quãng đường đi phía trước là vị trí đôn hóa ở phía nam tổng công ty tập đoàn tài chính Long Thị vừa lái xe vừa nghĩ phương pháp cửa vãn doanh thu công ty suy nghĩ nửa ngày cuối cùng trong lòng cô vẫn là không có mưu lược hữu dụng nửa giờ sau Cô tới tập đoàn tài chính Long Thị, ở ven đường dừng xe lại, cô đi xuống xe nhìn phong cách bên ngoài cao ốc này. Toàn bộ công trình kiến trúc này chính là tập đoàn tài chính tổng bộ, vẻ ngoài công ty quảng cáo của cô cũng chỉ là tiểu bất điểm mà thôi. Bình thường, tập đoàn tài chính lớn có những nhà đầu tư tài chính hùng hậu làm hậu thuẫn. Công ty quảng cáo nhỏ bé của cô toàn bộ dựa vào kinh doanh vất vả, khi nào mới có quy mô lớn mạnh đến như vậy, từ bản chủ nghĩa thật sự là không thể ngang hàng. Cô thở dài, bước vào trong đại sảnh. Đại sảnh lầu 1 rộng lớn, hai bên bố trí các ngân hàng. Cô đi tới phía trước thang máy, nhìn thấy bảng giới thiệu rõ ràng các tầng lầu tập đoàn tài chính. Cô mới phát hiện tập đoàn tài chính này thực sự có quy mô, các sản phẩm liên quan tới tài chính tất cả đều có. Cô tìm được phòng xử lý mọi việc ở tầng 19, ấn hạ thang máy. Cô đi vào, ở cuối tầng 19 tìm được văn phòng của anh rể Long Tuấn Lỗi. Tiểu thư... Xin hỏi cô có chuyện gì vậy? Cô thư ký ngồi bên ngoài phòng, nhìn thấy cô, đứng dậy hỏi. Tôi họ sợ, tới tìm tẩm tài. Sở tiểu tinh nói. Sở tiểu thư, tẩm tài cùng phu nhân xuất ngoại hưởng tuần trang mật, hiện không có ở công ty. Thư ký nói. Cái gì? Cô như thế nào lại không biết? Tẩm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net